hồng hoàng tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh ngưu. Chương 858 thiên phòng. 858 thiên phòng. Vị sư cảm ơn hoa sen chín màu một khen thưởng cảm tạ duy trì thanh ngưu. Thanh ngưu muốn canh bạn. Hiện tại thời gian có chút trễ. Bất quá thanh ngưu vẫn là sẽ tiếp tục mã. Tối nay liền tối nay đi. Các ngươi để ngày mai lại nhìn Hốn đồn phía trong đại kiếp nạn càng ngày càng mãnh liệt. từ không vô tận bên trong. Hồng hoang thiên địa giờ phút này lay động không ngừng. Một đoá thanh quang vô lượng hoa sen hóa ra. Lớn vô cùng. Chầm rãi nở rộ. Đem hồng hoang thiên địa đều là bao vây ở tại bên trong. Từng đảo diệt sát lôi hoang hạ xuống. Thanh quang lưu chuyển. Để cho hồng hoang thiên địa mọi người đều là sắc mặt vui vẻ Diệt thế đại kiếp nạn lôi quang càng ngày càng lớn mạnh Đinh nhạc tử vô để thâm uyên bên trong đi ra Ánh mắt quét qua vô biên hốn đổn Hiện giờ toàn bộ vô biên hốn độn đều là hoàn toàn tính mịch Sinh cơ không tồn Cũng chỉ có ở cư không vô tận ở chỗ sâu trong Có một mảnh lại một mảnh tiểu thiên địa đung đung đưa đưa thừa nhận đại kiếp nạn trùng kích Như là sóng thần bên trong tiểu thuyền tam bản giống như vậy Tùy thời cũng có thể lật út Đinh nhạc nhấp chân bước chân vào kia vô biên trong biển sấm sét Bị vô cùng lôi hoang bao phủ Ngay cả khí tức trên người đều biến mất Đinh nhạc muốn mượn này lôi hoang tiếp tục sèn luyện nhục thể của mình Cho dù hiệu quả không lớn cũng không ngại Ánh mắt của hắn vẫn quan sát lôi quang Nghiên cứu lôi quang bên trong ẩm chứa huyền diệu Mà theo sau Đế nhất cũng tử vô để thâm huyền bên trong đi ra Sắc mặt hắn cực kỳ không cam lòng Ánh mắt oán độc Này một chuyến Hắn xem như bạc chạy Đinh nhạc đem dọc theo đường đi có thể lấy đi mảnh vỡ đại đảo đều cho lấy đi Thẳng đến đinh nhạc đều là cảm giác được nguy hiểm mới dừng bước Mà đế nhất tự nhiên là hai tay vô nghĩa Này vô cùng lôi kiếp ước chừng sẵn co 10 ngày 10 đêm hỗn độn phía trong lôi quang mới là chậm rãi tiêu tán Mà đến bây giờ, hốn độn bên trong đất dùng không lưu một ngọn cỏ, ngay cả tảng đá đều là khó tìm Còn hư không vô tận bên trong Từng mảng từng mảng thiên địa phế tích trôi nổi Cũng có từng vị chân đảo bá chủ vết thương hiểm xin thở sốc Sống sót sau tai nạn Nhưng đại kiếp nạn viễn còn lâu mới có được đi qua Lôi kiếp bất quá là thứ nhất sóng mà thôi Đinh nhạc thân ảnh như trước đặt ở trong hốn đồn Không hề nhúc nhích Mà lôi kiếp tán đi không đến bao lâu Vô cùng liệt diễm chính là xuất hiện Đây là hốn đồn bên trong chưa từng thấy qua hỏa diễm Vừa tiếp xúc Đinh nhạc toàn thân liền bị nghen lửa Ngọn lửa này để cho hắn đại đảo đều là thiêu đốt Oanh Đinh nhạc toàn thân tiên quang chấn đồng bức nổ súng diễm tùy theo cước bộ một chuyển Về tới hồng hoang thiên địa Một đoá sen xanh bao vây hồng hoang thiên địa Hồng hoang ghép giới đồng thời hào quang vô lượng Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là một mảnh tường đồng vách sắt Rất nhanh Toàn bộ tư không vô tận đều là bị ngọn lửa châm Tư không vô tận biến thành một cái biển lửa Ấm Ấm Ấm Không ngừng có thanh quang nổ tung Cho dù là thanh liên thủ hộ Hồng hoang thiên địa cũng là chấn động không ngừng Đinh nhạc tự mình chủ trì Hồng hoang thiên địa toàn bộ cường giả đều là phân bố thiên địa các nơi Tòa chấn từng cách từng cách đại trận đầu mối Khởi động tòa kia tuyệt thế đại trận Thủ hộ hồng hoang Răng rắc Hồng hoang ghét giới xuất hiện một vết nứt Dài tới ngàn tỷ sẵm Toàn bộ hồng hoang ghét giới tựa hồ cũng cũng bị đốt Hồng hoang ghét giới biến có chút yếu ớt Hồng quân đảo tổ biến sắc Bắt đầu thúc dục tạo hóa ngọc điệp Ngọc quang vô cùng Rốt cuộc ủng định hồng hoang ghét giới Một tháng sau Hỏa kiếp mới là đi qua Mà theo sau Đại kiếp nạn một sóng một sóng đến đây Đủ loại Làm cho tất cả mọi người đều là kinh hồn tán đảm Thậm chí trong hư không còn ra phát hiện từng đạo thật lớn bóng mờ Hơi thở khủng bố Ở trong hốn đồn tàn sát vừa bãi Diệt sát đi có thể nhìn thấy sinh linh Âm Đinh nhạc vượt qua hồng hoang Hắn một tay nắm lấy một cái bóng mờ Nhưng phịt một tiếng vang lớn Cái bóng mờ kia băng diệt Đây chỉ là một đoàn sức mạnh hủy diệt hóa thành bóng mờ mà thôi Không có linh trí Toàn bộ bằng bản năng ở hủy diệt hốn đồn Hiện giờ hốn đồn bên trong ngay cả hốn đồn khí đều là loãng hầu như nhìn không tới Tràn ngập ở trong hốn độn tất cả đều là cuồng bão hủy diệt khí Đại kiếp nạn A Một vị tứ kiếp bá chủ sống sận Thân thể của hắn tàn phá Cuối cùng cực kỳ không cam lòng vẫn lạc, biến thành một mảnh cho tàn. Tứ kiếp bá chủ cũng không nhất định có thể bình yên vượt qua đại kiếp nạn. Thậm chí khả năng không nghĩ qua là đinh nhạc đều sẽ ngã xuống. Đại kiếp nạn lấy đoán trước, khí kia mấy làn sóng. Để cho đinh nhạc đều là tim đập nhanh, chỉ có thể đứng ở hồng hoang trong thiên địa né kiếp. Đinh nhạc cũng không biết trường đại kiếp nạn này khi nào thì có thể chấm dứt. Hốn đổn thiên phong như trước không có đã đến. Đó là đại kiếp nạn chấm dứt sự báo. Cũng là đại kiếp nạn điên cuồng nhất thời gian. Trước vượt qua tuyệt thế bá chủ một cửa đi. Hồng hoang thiên địa ngăn cản càng ngày càng gian nan Kia đó sen xanh hào quang đều là ảm đảm không ít. Hồng hoang ghét giới càng là thường xuyên sụp ra. Hồng hoang đại địa do đó thường xuyên phát sinh chấn động mạnh. Đại địa vỡ ra. Ngọn núi sập. Tử không ít sinh linh. Để cho lục đảo luôn hồi đều là ngồi vào. Đinh nhạc chuẩn bị đột phá đến tuyệt thế bá chủ. Cửa ải này với hắn mà nói cũng không khó khăn. Hắn đã sớm trí tụ vững vàng. Nắm chắc rất lớn. Mèo mèo, bản miêu cũng muốn đột phá tuyệt thế bá chủ bản miêu đến đây. Tiểu bạch miêu ở ngày đầu tiên bên trong kêu to đại hào. Hắn nhìn đến đinh nhạc bắt đầu đột phá, cũng không an phận. Trực tiếp hồi chính mình tổ bên trong đi, hồng hoang trong thiên địa. Tuyệt thế đại trận như là mạch lạc một sáng đem thiên địa ngay cả ở cùng nhau. Rất nhiều cường giả tỏ chấn toàn lực chủ trì đại trận vẫn luôn không có ngừng kinh doanh qua. Mỗi người đều là một mặt mệt mỏi, sắc mặt u ám, nhưng mỗi người đều ở cắn răng kiên trì. Pháp lực mất, trực tiếp chính là cắn nuốt đan dược. Không chỉ có là hồng hoang thiên địa độ kiếp độ gian nan, thần Tôn Sơn, thánh bảo hộ đều là như thế. Ở thần Tôn Sơn Toàn bộ thần Tôn Sơn đều là hào quang ảm đảm Hình như thần Tôn Sơn đều biến ít đi một chút Về phần Thánh Bảo Hồ Rất nhiều trí bảo đều là sụp đổ rồi Thánh Bảo Hồ đáy hồ Trí bảo mảnh nhỏ hiện lên một tầng Mỗi ngày vạn bảo gào thét Bi thương đến cực điểm Sau một tháng Đinh nhạc xuất quan Chân đạp hư không Thân chu đều là kinh thiên dị tượng Kinh thiên khí thế ở thư không vô tận bên trong không ngừng kích động Ngay cả thần tôn sơn thượng hậu thổ nương nương cũng là nhận biết được Người này vĩnh viễn đều là đi trước một bước Đế một nhiến sang nhiến lời nói Không được Bạn tôn muốn xuất thí Nơi này nguyên khí đã dùng không đủ để để cho ta thuận lợi chứng đạo Trước tiên xuất thí Bằng không được bị vấn đề chết. Ma đảo chi vực ma quật bên trong một thanh âm kêu to. Tận thế đại kiếp ngàn một sóng một sóng đánh út lại. Hồng hoang trong thiên địa. Đinh nhạc tỏa chấn. Lấy tuyệt thế bá chủ vô thượng thần thông trấn ác thiên địa. Toàn bộ hồng hoang thiên địa nhất thời hùng đỉnh. Sẽ chờ hốn đồn thiên phong. Tiểu bạch miêu ở đinh nhạc bên cạnh lười miếng nói. Hắn ở đinh nhạc suốt quan sao không đến bao lâu liền suốt quan. Tốc độ nhanh làm cho người ta không nói được lời nào. Một ngày này, toàn bộ vô biên hốn đổn đột nhiên một thanh. Các loại đại kiếp nạn đều là bắt đầu tiêu tán. Vô biên hốn độn yên tĩnh một mảnh. Không khí trầm lặng. Mà tư không vô tận bên trong. Từng đạo ánh mắt cũng là sáng lên. Âm âm âm. Như là có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như vậy Không biết từ đâu tới đây Hốn đồn bên trong đột nhiên chính là xuất hiện một cố phong Thanh âm chấn động vô biên hốn đồn Toàn bộ vô biên hốn đồn đều là lay động không ngừng Giống như muốn nghiền nát giống như vậy Mà tùy theo Kia luồng phong càng ngày càng mãnh liệt Cuối cùng hoàn toàn biến thành một cố vô biên gió lúc Bắt đầu thổi quét hốn đồn Hốn đồn thiên phong đến đây Chưa xong còn tiếp